mở bản lắng nghe tiểu thuyết trinh thám ma duy quỷ khiến của tác giả lý hiểu bình dưới giọng đọc quả thanh bình bình chiều lặng lặng lại gần áp sát bà ta từ sau lưng mọi người thôi cười cợt tò mò nhìn anh nhanh như cắt anh dẫm lên trụ cổng bên cạnh tung người nhảy vọt lên trụ cổng ôm chặt lấy mẹ đồng tử tịch từ sau lưng đúng lúc bà ta đang há to miệng hát rất nhập tâm Bị Bình Chiều ôm lấy, tiếng hát của bà ta lập tức tắt ngại, bà ta phản kháng kịch nhật. Gào thét, chú éo, ẩm ý. Hai người giằng co trên trụ cổng, Bình Chiều hơi chới với, vội hô lên với mọi người. Ai giúp tôi một tay, đỡ bà ấy xuống với. Mẹ đồng tử tịch lại gào lên. Tao, tao là em Năm, người tình của tao tuyết cần đấy, không đứa nào được động vào tao. Tào Tuyết Cần mà biết mày sẽ chết. Đúng lúc đó, có hai viên cảnh sát tiến lại, thấy vậy thì chạy sập vào, đứng bên dưới trụ cẩn đỡ lấy người đàn bà lại điên dại. Mấy người đàn ông tay năm tay mười một hồi mới hợp sức đưa được mẹ đồng chủ tịch xuống đất. Mẹ đồng chủ tịch vừa chạm chân xuống đất, bất chợt nhìn xuyên qua đám đông, thấy Lục Vãn đang cúi đầu ủ rũ tiến lại gần, bèn thét lên như phát cuồng: "Hùng Tụ!" Hôn thủ! Hôn thủ chết con gái tao! Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lục Văn, Lục Văn ngẩn lên, và cũng giống như bình chiều, sắc mặt anh ta bỗng chốc trắng bệnh. Tao bắt được mày rồi! Trả con gái lại cho tao! Ôi, con gái đáng thương của tôi! Mẹ đồng tiểu tịch gào lên xé hỏng, tiếng gào thảm thiết xoáy và tận mẳng nhĩ, rồi bà ta xông thẳng về phía Lục Văn. Bình Triều vừa mới nhảy xuống, thấy vậy thì vội vàng chạy tới giữ lấy mẹ của đồng tiểu tịch. Con gái tao chết oan chết ức, mày không sợ quả báo sao? Mẹ đồng tiểu tịch vừa gào thét vừa điên loạn, vừa dãy ra khỏi tay Bình Triều, đôi bàn tay gầy cuộc dơ lên tựa, vuốt diểu hâu như thể muốn xé xác lục văn ra. Sau cơn điên loạn, người đàn bà khỏe đến khủng khiếp, Bình Triều gần như không thể giữ nổi bà ta nữa. Thế nhưng hai viên cảnh sát lại không hẹn mà cùng buông tay, dương mắt đứng nhìn, hẳn là họ muốn xem phản ứng của Lục Văn. Bình Triều lại càng cố sống cố chết, thì chặt lấy bà ta, hô lên với Lục Văn: "Mau lái xe lại đây, đưa bà ta đi viện." Lục Văn đang đứng ngây người sững sờ, nghe cái bình Triều gọi mới như sực tỉnh, vội vàng đánh xe tới, những người đứng xem giật ra nhường đường. Bình chiều dồn sức đẩy mẹ đồng tử tịch vào trong xe, sau đó cùng nhảy lên xe quả lục văn, lao đi trước vô số ánh mắt tỏ mỏ. Tiếp toàn đứng nhìn theo, toàn thân run rẩy, tiếng ù ù mà cô đã quên lại đột ngột vang vọng trong tay cô. Anh kia khỏe thật, hình như có võ hay sao ấy. Tôi biết anh ta, bác sĩ viên Bình Triều, làm trong bệnh viện tâm thần, anh ấy tốt lắm. Thế con gái bà ấy bị chết thật à? Con gái bà ấy bị người ta sát hại Giờ vẫn chưa bắt được hung thủ Vụ án xảy ra ba năm rồi Giải tán, giải tán đi Một viên cảnh sát hô lớn Về phía đám đông đang xôn sao Đám đông lại xì xào sao. sao chết đã ba năm rồi mà vẫn chưa tìm ra hung thủ Cảnh sát làm cái quái gì thế nhỉ Toàn một lũ toi cơm ăn hại Lúc này một viên cảnh sát mới nhận ra tít toàn Tiến lại gần nói Người vừa đưa bệnh nhân tâm thần đi là chồng chị à anh ấy khỏe thật đấy chị không biết là bà điên kia khỏe thế nào đâu cào toạc cả tay tôi ra đây này tuyết toàn ngây người nhìn anh ta không đáp lại chị tuyết toàn chị sao thế mặt chị tái xanh cả rồi hai viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi tuyết toàn cười gượng tôi không sao rồi quay người bước đi chị không sao thật à viên cảnh sát hỏi tuyết toàn đi thẳng về phía xe của mình rồi cô cứ ngồi ngây người trong xe toàn thân nhẹ bẫng, hai tay ù đặc. Con gái tao chết oan chết ức, mày mày không sợ quả báo sao? Tuyết toàn một mình lái xe bí mật lên đường, đích đến của cô chính là cánh đồng hoang trên con đường dẫn tới núi trưởng Bạch. Đúng vậy, cô không thể cứ trốn tránh mãi, cô phải tìm ra chứng cứ. Suốt dọc đường cô mãi biết lái xe, lái hết tốc lực, thậm chí có lúc còn chạy đến 150 cây số một giờ từ sau khi biết lái xe cô chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy chiếc xe xé gió lao đi tiếng ồ ồ vẫn ngang bướng bám giết trong tay cô cô không biết tại sao mình lại kích động đến vậy cơn kích động đã thổi bay mỏi mệt mỏi đau buồn khiến cô hừng hực sức mạnh cô cảm tưởng mình cũng bay lên cùng chiếc xe trên đường đi cô chỉ dừng ở những chạm thu phí còn lại không dừng lại lấy một lần đương nhiên cũng không ăn không uống dù là vậy khi sắp tới cánh đồng kia trời đã nhá nhem tối Tiết Toàn vốn định tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, đi thẳng tới Thánh Đồng tìm kiếm, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn lái xe vào thị trấn nhỏ cách đó không xa. Cô vào một siêu thị, mua mì ăn liền và một gói xúc xích. Rồi tìm một nhà nghỉ ở lại, cô vào phòng và không bước chân ra khỏi ngoài nữa, cho tới tận sáng hôm sau. Khi cô lái xe trên đường, Bình chiều gọi điện cho cô hai lần, hỏi sao chưa không về nhà, đương nhiên Tiết Toàn đã nói dối anh. Cô gọi đầu tiên cô nói mình xuống nông thôn lấy tin Cuộc gọi thứ hai cô nói chưa tìm thấy đối tượng để lấy tin Tối phải ở lại địa phương Nghe xong câu trả lời thứ hai của cô Bình Triều bèn lặng thinh Thiết toàn nghe thấy tiếng anh thở nặng nề Cô biết anh đang lo lắng Em... em vẫn đang đi trên đường à? Không phải tự em lái xe đấy chứ Giọng Bình Triều đầy bất mãn Vâng, em đang đến chỗ chính quyền địa phương Tuyết Toàn cố gắng nói thật bình thản. Giọng bình chiều vẫn đầy nghi oán trách, lãnh đạo của em cũng thật là, sức khỏe của em như vậy sao họ lại không châm trước nhỉ, còn bắt em xuống địa phương, điều kiện ở đấy thế nào, em có chịu được không? được mà, anh yên tâm, nhà khách ở đây cũng ổn lắm." Tuyết Toàn cười nói, trái tim Tuyết Toàn âm thầm đau nhói cô gượng cười tự nhủ, nếu anh biết em đi đâu, kiểu gì anh cũng tức chết. Vừa vào nhà nghỉ chưa lâu, Bình Chiều lại gọi đến câu đầu tiên đã chết móc Sao em không gọi điện thoại cho anh? Chỗ ở thế nào? Điều kiện có ổn không? Có an toàn không? Tiết Toàn muốn nuốt vội miếng mì ăn liền rồi đáp. Không sao anh ạ. Ở đây giống như khách sạn, rất tốt, rất an toàn. Bình Chiều còn muốn hỏi nữa, nhưng Tiết Toàn đã cắt ngang. Được rồi, anh cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Nói xong liền tắt cuộc gọi Nhà nghỉ khá ổn Còn có cả máy tính Tiếp toàn tắm rửa qua loa rồi trở ra phòng Ngồi thử trên ghế Một mình rảnh rỗi cô bắt đầu nghĩ ngợi vớ vật Tại sao Tại sao cô lại kiên gan tìm đến nơi này Nếu như cô tìm được bằng chứng Cô sẽ phải làm gì tiếp theo Tố cáo bình chiều ư Chẳng lẽ cô điên cuồng tìm đến nơi này Là để hãm hại chồng cô Nhưng nếu như cô không khỏi nói ra thì sao Cô đã sống thế nào trước khi quen Bình Triệu? Cô không nhớ rõ, nhưng giờ đây nếu không có anh, chắc chắn cô không sống nổi. Phải, vắng anh, vắng những tiếng cằn nhằn lo âu của anh, vắng những tiếng lanh canh khi anh nấu cơm trong bếp, vắng những cử chỉ âu yếm, yêu thương của anh. Cô sẽ không thể sống tiếp được. Hay là thôi, cô sẽ bỏ cuộc ngay lúc này, không đến cánh động đó nữa. Đúng lúc ấy, một khúc tình ca ngọt ngào vang lên, nước mắt tuyết toàn ứa ra. Bình chiều lại gọi điện thoại đến, cô chậm chạm, nhấc điện thoại lên, bàn tay ướt đẫm, bấm phim nghe. Em ngủ chưa? Anh cứ đánh đo xem có nên ngắt máy không, anh không làm em thức giấc đấy chứ. Giọng bình chiều dịu dàng bên tai tuyết toàn, nước mắt tuyết toàn chảy dòng dòng trên má. Bình chiều, em chưa ngủ. Cô nghẹn ngào. Em sao thế? Em khóc à? Em sợ phải không? Nếu em sợ, anh sẽ đến đó. Giờ anh đi ngay đây. Bình Chiều nói. Không cần, không cần tới đâu anh. Tiết toàn sụt rùi, em gặp được ác mộng mà thôi. Ôi trời, làm anh hết hồn, hóa ra là em nằm mơ à? Chỉ là giấc mơ mà thôi. Em hãy hít thở sâu một hơi, từ từ sẽ quên thôi. Nếu vẫn không quên được, em hãy cứ đứng tấn một lát. Vâng, anh yên tâm. Nói chuyện với anh, em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi Tuyết Toàn nói. Um, nếu em không ngủ được, cứ gọi điện thoại cho anh. Bình Chiều dặn. Vâng, anh ngủ đi, em không sao. Tuyết Toàn nói, giữ gắn điện thoại. Đúng vậy, nghe giọng Bình Chiều, lòng Tuyết Toàn đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng lỡ một ngày, Bình Chiều không còn ở bên cô nữa, cô sẽ phải xoay sở ra sao. Nghĩ đến đây, lòng Tuyết Toàn lại chịu nặng. Cô chẳng chọc mãi trên giường, đắn đo rẳng rẽ cho đến khi ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh, Tiết Toàn mơ màng mở mắt, cô ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình trong hương, nghiêm túc tự hỏi. Mày còn muốn đi ra cánh đồng nữa không? Rồi Tiết Toàn lập tức trả lời. Không đi, vì hạnh phúc của chính mình. Nhưng khi Tiết Toàn lái xe ra khỏi cổng nhà nghỉ, chuẩn bị rẽ lên đường quốc lộ, không hiểu má suy tùy khiến thế nào, Cô lại đánh tay lái về phía cánh đồng, không thể cưỡng nổi. Nhà nghỉ cách cánh đồng không xa, chỉ khoảng hai chục phút chạy xe. Đã ba năm trôi qua, nhưng cánh đồng vẫn là cánh đồng hoang ấy, vạt cây vẫn là vạt cây ấy. Mọi thứ hoàn toàn không thay đổi. Dựa theo trí nhớ, kia Toàn đã tìm thấy nơi Bình chiều đổ xe. Cô bước xuống mở cốc lấy ra cây thuận quân dụng của Bình chiều rồi đi thẳng về... Phía Bình Chiều đã xuất hiện trong cái đêm hôm ấy. Ngoài đồng cỏ mọc không cao lắm, có chỗ còn chơi trụi đất đá, rất dễ tìm kiếm. Tuyết toàn đào bới tất cả những chỗ cô nghi ngờ có trôn thứ gì đó, nhưng đều không tìm thấy gì. Cô cứ đào hết chỗ này đến chỗ khác, trước mắt một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hay tất cả đều là do cô đoán mỏ? Lý do Bình Chiều mang thuồng đi đúng như lời giải thích của anh ấy. Không đào được gì, tiết toàn lại thấy vui mừng thế nhưng một câu hỏi lại xoáy sâu trong tâm trí cô nếu như hôm đó bình chiều không mang trôn cái túi sách thì nó đã biến đi đâu ánh mắt tuyết toàn trượt dừng lại dưới một gốc cây chỗ đó cỏ bọc xanh dần nhưng trong bụi cỏ hình như có thứ gì đang nhấp nháy giống như con mắt đen nhánh đang chớp với cô tim tuyết toàn bỗng đập lên tỉnh tịch cô tiến lại gần vén bụi cỏ ra và chúng thấy một mẩu dây da màu đen trồi lên khỏi mặt đất tuyết toàn cúi xuống Nắm lấy mẫu dây kéo ra, nhưng không kéo được, Tuyết Toàn liền cầm thuần sới mấy cái, đất chỗ đó rất mềm xốp, giống như muốn giúp đỡ cô. Tuyết Toàn vừa đảo được vài dây, sợ dây da đã bị lôi lên, kéo theo một thứ gì đó đen xỉ. Tuyết Toàn lại gạt đất ra, một cái túi da biến dạng vì bị trôn vùi quá lâu hiện ra trước mắt. Tính Tuyết Toàn đập dữ rồi, cái túi sách chính là cái túi mà Tuyết Toàn đã nhìn thấy trong cốp xe chiếc túi sách màu đen cỡ nhỏ hình trái tim đính rất nhiều móc trang trí tinh xảo bằng kim loại. Tuyết toàn rũ sạch lớp đất dính trên túi, nhận ra khóa kéo đã ngoen gì, vừa kéo một cái, lớp vải mộc nát cũng rách toàn theo, để lộ vài đồ vật lẫn với đất bùn trong túi, gồm có một chiếc chìa khóa ngoen gì, một cuốn sổ danh bạ mùn đen như đất, một gói giấy ăn đã ố vàng, mấy lọ mỹ phẩm và một cuộn tiền lẻ đã mốc mau. Khi bình chiều chôn cái túi, chắc anh cũng nhìn đến nó, nên những thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tuyết toàn định mở cuốn sổ danh bạ ra, nhưng vừa chạm tay vào, trang giấy đã rách nát. Tuyết toàn không dám dở nữa, bèn lật cả cuốn lại. Nào ngờ vừa lật, cuốn sổ đã rách ra làm hai mảnh. Rơi ra một tấm nhựa cứng, vừa nhìn thấy trái tim Tuyết toàn như bị thứ gì đó bóp ngạch. Đúng thế, đây chính là bằng chứng đánh thép nhất vì tấm nhựa cứng ấy chính là một tờ chứng minh thư đã loẻo nhẻo nhưng dòng họ tên vẫn còn rất rõ, Đồng Tiểu Tịch. Tất Toàn ngã ngồi xuống đất. Lắng lên qua tầng tầng lá cây, hát nắng lọt xuống mặt cô, Tất Toàn ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời lấp loé qua tán lá, nước mắt cô từ từ ứa ra chảy xuống, Tất Toàn cú hít thật sâu, hết lần này đến lần khác sau đó cô chậm chạp bỏ tất cả mọi thứ vừa tìm được vào lại trong túi, rồi cô kiên gan đứng dậy, sách theo tiếp túi đi thẳng về phía chiếc xe. từ khoảnh khắc ấy cô bỗng thấy suy nghĩ của cô mạch lạc, lạ lùng. đúng thế cô đã hiểu. tiếp theo cô phải làm gì? khi toàn bước lên xe, cô nhéo mắt nhìn về phía trước, khoảng trống trước mắt cô sáng bừng và trống trải. khi tiếp toàn bước vào nhà. Tuyết Toàn đã chuẩn bị sẵn sàng để không bị mềm lòng, cô cố... cố tình mặc nguyên bộ cảnh phục mới tinh. Nằm thù lù trên bàn trà chính là chiếc túi sách nhỏ, nguyệu nghẹn như một món đồ cổ vừa được khai quật. Bình chiều bước vào nhà, trông thấy Tuyết Toàn mặc cảnh phục ngồi đó. Anh nhìn bật cười, đang định nói gì đó thì thấy Tuyết Toàn quét mắt xuống mặt bàn. Anh vô thức nhìn theo và trông thấy cái túi sách. Thỏa tiên anh chưa nhìn rõ, thậm chí anh còn chìa tay lại muốn cầm lên xem, nhưng ngay sau đó Tiết Toàn nhận ra sắc mặt anh bụt cái đã trắng bệnh, cánh tay khựng lại giữa không chung. Em, cái này... Bình Chiều nhìn Tiết Toàn bằng ánh mắt dò xét, sắc mặt Tiết Toàn lạnh lùng vô cảm. Bình Chiều bừng hiểu, anh đã hiểu ra tất cả, anh từ từ đứng thẳng dậy, không nói gì, cũng không cần phải hỏi thêm gì nữa, bước chân nặng nề nổi lại. Đi bên ghế sofa từ từ ngồi xuống trong suốt quá trình ấy ánh mắt sắc bén của Tuyết Toàn luôn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mắt anh Bình Kiều né tránh ánh mắt của Tuyết Toàn từ từ cúi đầu xuống hai khều tay chống lên đầu gối đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy đầu rồi anh cứ ngồi nguyên trong tư thế ấy bất động anh không muốn nói gì sao Tuyết Toàn lạnh lùng hỏi Bình Kiều không trả lời anh vẫn ngồi đờ ra như hoa đá. tuy vậy, nhưng vào thời khắc này tuyết toàn không hề muốn nghe thấy một lời nào của bình chiều, cũng không còn hơi sức đâu mà hỏi nữa. chỉ một câu nói vừa nãy đã gần như rút kiệt toàn bộ sức lực của cô, nhưng bình chiều lại ngẩng lên, anh hít vào một hơi thật sâu như thể đang quyết tâm gây gớm lắm, rồi anh lại thở hắt ra, dựng cười. Hôm đó, trông thấy mẹ của ấy, anh đã có dự cảm ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng anh không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tuyết toàn vẫn cơm lặng nhìn anh, không nói một lời, Bình Triều lại gượng cười nói. Thôi, đau dai rằng chẳng bằng đau một lần, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thế thì cứ dứt khoát sớm cho xong. Nói rồi Bình Triều đứng dậy, từ từ đi ra ngoài cửa, Tuyết toàn thấy tim mình thắt lại. Bình Triều... Bình Triều ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt anh sáng rực Tiếp Toàn khẽ nói. Anh đi đâu thế? Bình Triều nói. Việc này em đừng lo, đã đến lúc phải để cho em được yên lòng. Nói xong Bình Triều liền đẩy cửa bức ra, Tiếp Toàn ngây người nhìn theo bóng chịu. Bình Triều. Đầu óc cô đờ dại Cô rất muốn gọi anh lại. Cô có vô số lời muốn nói với anh và muốn anh nói với cô, nhưng từ đầu đến cuối... Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không chốt được một lời. Bình chiều lạnh ngoảnh đầu lần nữa nhìn cô, ánh mắt anh vẫn trong veo sáng rực, tuyết toàn bỗng hoang mang, đôi mắt sáng ngợi, lạ Là thế. Làm sao anh có thể phạm phải tội lỗi ghê gớm như vậy được, cô không tin. Bình chiều nhìn vào mắt tuyết toàn, đằng hắn, khẽ một tiếng rồi chậm rãi nói. Nếu anh cứ thế đi mà không nói lời nào, chắc em sẽ không yên lòng được phải không? Anh sẽ mang cái túi kia đi, đêm nay anh về thăm bố mẹ ngày mai đến giờ làm, anh sẽ mang cái túi đến đội cảnh sát hình sự đầu thú. Câu tuyết toàn không muốn nghe thấy nhất, giờ chính miệng Bình Chiều đã nói ra, mà tuyết toàn trắng bệnh, giọng cô run rẩy Vậy là... Chính anh đã giết đồng tiểu tịch sao? Phải, Bình Chiều điềm tĩnh đáp. Sau khi giết cô ta, chính anh đã trôn xác cô ta ư? Tuyết toàn tát mồ hôi lạnh. Phải, Bình Chiều vẫn điểm tĩnh trả lời. Về điềm tĩnh của Bình Chiều khiến Tuyết toàn nổi giận. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh có thể làm như vậy kia chứ? Cô ấy trẻ trung là thế, xinh đẹp là thế. Tại sao anh lại phải giết cô ta chứ? Bình Chiều vẫn bình thản đáp. Vì yêu. Tuyết toàn như rơi hẫng xuống vực thẳm. Viên Bình Triều, giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn còn nói với em bằng cái giọng đó. Vì yêu, anh nói nghe, sao mà cao thượng. Nhưng yêu kiểu gì mà lại đi cướp đoạt mạng sống của người ta, đến mạng người còn không biết trân trọng, làm sao anh đủ tư cách để nói nên chữ yêu. Bình Triều, nói cho em biết tại sao anh lại giết chết cô ấy. Bình Triều lắc đầu. Giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Nhưng cảnh sát sẽ hỏi anh như vậy. Tuyết Toàn nói. Cảnh sát ư, anh chưa nghĩ tới điều này. Bình Chiều vẫn bình tạm đáp. Phải, chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi anh, anh phải đưa ra một lý do hợp lý. Lý do ấy à? Chẳng có lý do nào cả, chỉ là vô tình thôi. Bình Chiều đáp. Vô tình? Không thể nói như vậy được, không hợp logic. Phạm tội cũng phải hợp logic sao? Tuyết toàn nhìn Bình Chiều với ánh mắt lạnh lẽo nói. Viên Bình Chiều, anh đừng có đáp mừa cho qua chuyện anh phải nói thật với em, vì cho dù em không thể bắt được anh nói thật thì họ cũng sẽ yêu cầu anh phải nói ra sự thật. Nhưng thực sự chỉ là lỡ tay mà thôi, mình chiều phân trần. Nếu như anh nói vậy với cảnh sát, họ có lẽ họ sẽ tin anh, nhưng em thì không, dựa vào tính cách và thói quen của anh, tuyệt đối không thể có chuyện lỡ tay như vậy được, trừ phi Trừ phi giữa anh và đồng tiểu tịch có chuyện gì mờ ám mà anh muốn che giấu, một tội lỗi còn ghê gớm hơn cả mạng người. Tuyết Toàn càng nói càng vẫn nộ, cơn giận dữ âm ỉ chảy trong lòng cô, che lấp cả tình yêu của cô với Bình Triều. "Cảm ơn em đã nhắc nhở anh." Bình Triều nói. Đến lúc đó anh sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho cảnh sát biết. Nói xong anh quay vào, cầm cái túi lên. Tuyết Toàn giận dữ nhìn anh đưa tay giữ lấy cái túi. Tiết Toàn, anh xin em, hãy buông ta cho anh. Em đừng ép anh nữa được không? Anh phạm tội, tự khách có pháp luật trừng trị. Em đừng dày vò anh thêm nữa. Tối nay anh và em chia tay, rất có thể sẽ không còn gặp lại nhau. Em không thể để cho chúng ta chia tay nhau trong bình yên được hay sao? Đôi mắt bình chiều đã đỏ hoe. Tiết Toàn lại mềm lòng. Cô do dự một lát rồi từ từ thả tay ra. À, phải rồi. Bình chiều mỉm cười, tuyết toàn thấy lạ, lại tại sao anh vẫn còn cười nổi hơn nữa, còn cười rất chân thành. Tuyết toàn, em khá lắm. Vẻ lạnh lùng của em đã khiến anh điểm tĩnh lại. Thấy em như vậy, anh cũng yên tâm mà đi được rồi. Sau khi anh đi, anh mong em vẫn có thể điểm tĩnh được như vậy. Em cứ mặc kệ tất cả mọi chuyện thế nhé. Vì con... Em cần phải làm như vậy Hủng hộ em là cảnh sát Nên tốt nhất em đừng nên can thiệp vào việc này của anh Nói rồi Bình Chiều nhìn thật sâu vào trong mắt của Tuyết Toàn Vẫn vì ánh mắt sáng ngợi ấy Sau đó anh cầm lái cái túi sách Bước đi Từng bước rời khỏi tầm mắt của Tuyết Toàn Đúng như hy vọng của Bình Chiều Tuyết Toàn vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ Khi Bình Chiều đi khỏi Cô vẫn không nói gì Không hề nhúc nhích Thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi, nhưng tận trong tâm, cô hiểu rõ trái tim cô đã đi theo bình chiều, chỉ để lại trong lồng ngực một hố sâu trống rỗng. Bình chiều đã đi lâu rồi, tuyết toàn vẫn đứng yên trong tư thế đó. Đến khi ngoài trời đã tối sập, nước vỏ lạnh lùng che trước mặt cô mới bong chóc từng chút một, cô muốn lả đi về mệt mỏi, cô chậm chạp kéo thân thể cứng đờ đứng dậy mới phát hiện ra cô đã không còn là cô nữa mà chẳng khác nào một cái xác không hồn. Cuộc sống đương nhiên vẫn cứ phải tiếp diễn, cái toàn vẫn cứ phải sống tiếp, cho dù chỉ là vì đứa con trong bụng, cô không hề tưởng tượng ra được tiếp theo mình chiều sẽ làm gì, nhưng cô hiểu rõ bất kể anh làm gì kết cục cuối cùng vẫn giống nhau, đó Là chỉ còn lại một mình cô tự đối mặt với những ngày tháng sau này Cô phải tự lo cho mình toàn bộ Tuyết toàn sở lên bụng Đứa bé vẫn nằm im Con cô đang ngủ Hay là cũng giống như cô Một mình trốn kỹ trong nỗi đau của riêng mình Tuyết toàn đứng dậy Bước vào bếp như một cái máy Cô nghĩ mãi mới nhận ra mình vào bếp để làm gì Đúng vậy Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn Con cô vẫn cần được ăn cơm Cô đỡ đánh mở tủ lạnh Ánh mắt kiệt sức của cô liếc khắp từ trên xuống dưới và nhận ra có một đĩa thức ăn gần như vẫn còn nguyên, chắc chắn là món Bình chiều đã làm riêng cho cô vào buổi trưa, là món ăn mà tuyết toàn thức nhất. Một đĩa mì xào rau, rau cẩn xanh trắng đan xanh, quấn quýt trên đĩa như một bài thơ đẹp, một bài thơ mà Bình Triều vẫn thường đọc cho cô nghe. Nhìn bài thơ trong đĩa, trong lòng cô bỗng trào lên một niềm đau xót, cảm giác khác nào âm dương cách biệt. Tuyết Toàn hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra, nhưng cô không hề rơi nước mắt. Tuyết Toàn chậm rãi bưng đĩa mì xào đến bên bàn. Ngồi xuống, cô cứ câm lặng nhìn đĩa thức ăn đẹp đẽ, như nhìn ngắm một bức tranh quý giá vô ngẩn. Đây có lẽ là đĩa thức ăn cuối cùng mà Bình Chiều để lại cho cô. Chỉ bởi một lý do này, Tuyết Toàn cũng phải ăn hết nó. Và vì con, cô càng phải ăn. Thế là Tuyết Toàn bắt đầu ăn thật. Cô cứ để nguyên đĩa mì nguội ngắt như vậy mà ăn, trong lòng cô cũng nguội ngắt không chút dư vị. Tuyết Toàn ăn rất chậm, giống như rè sẻn, tiếc nuối, không muốn ăn hết, sợ rằng sẽ không bao giờ còn được, có lại nữa. Sau khi chậm rãi ăn hết miếng rau, cần, giòn giòn cuối cùng, Tuyết Toàn mới cảm thấy bụng mình hơi khó chịu, cô đứng dậy với bình nước, rót cho mình một ly nước ấm, cô nhìn nhận ra, bình nước trước mắt cô cũng là một báu vật. Vì cũng là bình chiều đun cho cô, đến khi uống hết cô sẽ phải tự mình đi đun bình khác, thế là ly nước trong tay tiết toàn bỗng trở nên chân quý, cô uống dè sẻn chỗ nước trong ly, tiếc nuối hệt như với đĩa mì lúc nãy. Giữa tiết toàn tay áo ngủ, đương nhiên cô vẫn mặc chiếc áo ngủ trắng tinh, theo hình hoa sen, đây cũng là chiếc áo ngủ do bình chiều mua cho cô hồi Tết năm ngoái, tiết toàn biết rõ, từ nay về sau, hàng đêm, bầu bạn với cô sẽ chỉ còn chiếc áo này. Tuyết toàn hiểu, nỗi cô đơn này tự cô phải chịu đựng, vì bình chiều của cô còn phải gánh chịu sự phán quyết của pháp luật, nên Tuyết toàn rất trốn tĩnh, cô không hối hận. Nằm xuống giường, đương nhiên cô không tài nào ngủ được, nhưng Tuyết toàn vẫn cố ép mình phải ngủ, bởi vì con cô muốn vậy. Cô buộc phải quen với giấc ngủ không có bình chiều bên cạnh, vì con, cô buộc phải quen. Bình chiều nói đúng, mọi việc tự khắc sẽ có pháp luật định đoạt. Cho nên Tuyết Toàn không cần phải đoán giả đoán nguyên nhân khiến Bình Chiều phạm tội. Dù luật pháp và người ngoài có đánh giá Bình Chiều ra sao, anh vẫn là một người chồng đầy trách nhiệm trong lòng cô. Tuyết Toàn hoàn toàn không nghi ngờ Bình Chiều sẽ mang theo tang chứng là cái túi kia cao bay, xa chặn. Bình Chiều của cô không bao giờ làm như vậy. Tuyết Toàn tin chắc. Ngay sáng sớm ngày mai, Bình Chiều sẽ xuất hiện ở trụ sở đội cảnh sát hình sự. Nhưng Tuyết Toàn vẫn cứ chần chặc mãi. Bàn tay cô luôn đặt trên bụng, cô thầm trò chuyện với đứa con chưa chào đời, lời độc thoại của cô vẫn dịu dàng, êm ái như mọi tối. Con ơi, con đừng trách mẹ, mẹ buộc phải làm như vậy là vì con, vì muốn con được ngẩn mặt làm người. Tuyết toàn không biết mình đã ngủ chưa hay vẫn đang trò chuyện với đứa con, đến khi đột nhiên nờ mờ nhận thức lại được. Cô nhận ra mình đang chơi trọi trong một thế giới mịt mờ sương phủ, rất lạnh lẽo, rất tối tăm cứ như bốn bề phủ băng đen kịp, dường như cô đang chập chờn dẫm trên băng. Cô bỗng nhận ra tất cả những cảm giác này mới quen thuộc, mới chân thực làm sao. Người cô lạnh toát, mặt người rắn đanh, lạnh ngắt giống như cô đang bước đi với chân trần, hay đúng là cô đang đi chân trần thật. Nhưng giáp của cô đâu? Giáp của cô đâu rồi? xung quanh cô tối đen như mực, lởm chởm đá sỏi, gió lạnh từng cơn. Một vật thể đen đuối chảy cong cong trước mặt cô như cầu vồng là thứ gì vậy? Liệu có phải nơi cô muốn đến? Tít toàn dè dặt giẫm chân lên mặt cầu vồng, đó cũng rắn đanh và lạnh ngắt như chứ, không bồng bềnh như cô tưởng tượng. Gió tốc vào người cô, buốt như dao cứa. Tít toàn muốn tìm thêm áo khoác như quần áo của cô ở đâu? trong bầu không khí đen kịt hình như có thứ gì thấp thoáng ẩn hiện như nhìn trộm cô ánh trăng ư dưới ánh trăng có một dòng gì lấp lánh êm đềm dập dờn chan chứa đây là gì vậy nhỉ phải rồi nó ở dưới chân cầu vàng bạc như thủy ngân là tuyết ư là tuyết sao lại biết cười róc rách tuyết toàn mơ màng bước đi từng bước đơn độc nhẹ bỗng run rẩy trước mặt cô là đâu Sao nơi đó lại quen thuộc đến vậy? Phải chăng cô đã tới đây rất nhiều lần, và lần này cô lại mong đến đó? Một tiếng hú thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm, một cái bóng vụt qua rồi biến mất. Ma! Ở đây có ma! Ma đâu? Là cái bóng ma vừa nãy ư? Tiết toàn lờ đờ đuổi theo một cách vô thức. Ma ở đằng kia, tiết toàn là công an, cô phải bắt được con ma, nhưng tại sao cô lại phải bắt ma? Ma là cái gì? Tuyết Toàn hoang mang không hiểu, chắc chắn là cái bóng kia, Tuyết Toàn đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của nó, nó chạy nhanh quá, Tuyết Toàn mới đuổi được một đoạn, cái bóng đã biến mất trong màn đêm hỗn độn. Trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên một căn nhà gỗ, một căn nhà gỗ đơn cô độc tối, thê lương dưới ánh trăng ma mị, như một thế giới chịu được biết đến đang đứng đó chờ đợi Tuyết Toàn đã bao lần, bước chân cô loạn chọn tìm đến thế giới này, cô không biết nhưng hình như nó cứ mãi xa vời vợi chưa bao giờ cô đặt chân được vào trong đó ý thức mơ hồ của cô vẫn nhớ hình như lần nào đến đây cũng vậy cô chưa bước chân được vào đó đã phải quay về kìa kìa đằng kia một giọng nói chợt té lên thất thanh con ma kia kìa tối nào nó cũng lượn lợ ở đây vẫn là tiếng thét trói tay ấy rồi một giọng nói trầm nặng vang lên ma quỷ cái gì Thời này thì lấy đâu ra ma quỷ? Ở đâu? Để tôi đi xem nào. Tiếng bước chân dậm dịch vang lên xung quanh cô. đằng kia, đang kia. Trong bóng tối có tiếng phụ nữ hét vang lên. Ở đâu? Tiết toàn vô tức chạy ngay về phía đó. Cô là công an, cô phải đi đâu? Nhưng lúc này, đúng vào lúc này, một vật rắn đanh bỗng đập thẳng vào người tiết toàn. Tiết toàn quay đầu lại và một... Và thấy một cột sáng trói lòa chiếu thẳng vào người cô, khiến cả người cô phơi bày trong luồng sáng, cái toàn bàng hoàng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ lờ mờ cảm thấy, đằng sau luồng sáng trói lòa ấy, dường như có một đám đông náo loạn, họ đang hò hét, vương vẩy vũ khí, hung hoãn, lao về phía cô. Đánh, đánh chết nó đi! Con ma! Muốn dọa người ta à? Một bóng đen nhảy sổ ra như một con quỷ, chụp lấy bả vai tuyết toàn. Kế Toàn giãy ra khỏi bộ vuốt quả nó, theo phản xạ kêu lên: "Sao lại bắt tôi, đi mà bắt ma chứ chứ?" "Cô là ma chứ còn ai? Vẫn là giọng nói trầm nặng lúc nãy, cái Toàn đã ngơ ngác bỗng một cú đấm như sét giáng thẳng vào người cô, khiến Toàn ngã nhào xuống đất, như có tiếng sấm nổ bên tai, Kế Toàn choàng tỉnh, cô choàng tỉnh dậy, những cơn ác mộng bị nặng nề lạnh lẽo ù đặt Không biết bao lâu có lẽ chỉ còn một chớp mắt ngắn ngủi, đầu óc tiết toàn hoàn toàn trống rỗng, cô không biết mình là ai, cô không biết mình đang ở trên dương gian hay đã xuống địa ngục, cũng không biết lúc này là khi nào. cô cứ thế ngồi đờ đẫn trên nền đất lạnh lẽo ở một nơi xa lạ giá rét. tiết toàn chậm chạp hiểu ra, cỗ sáng chói loạn lúc nãy chính là ánh đèn pin, lúc này lùng sáng ấy vẫn đang bao trùm lấy cô, mắt cô từ từ thích ứng được với ánh sáng trắng lòa, và nhờ có nó cô đã nhìn thấy cô trong chiếc áo ngủ trắng tinh chân trần đang ngã sụp dưới đất sao mình lại ngồi đây đây là đâu cô lẩm bẩm tự hỏi cách đó không xa một người đang cầm đèn pin dọi thẳng vào cô tuy toàn đờ đẫn nhìn người đó người đó cũng đang nhìn cô tuy toàn đưa tay che mắt chắn bớt ánh đèn chói lòa, khi cô nhận ra người kia cứ chiếu thẳng đèn pin vào cô mãi thì nổi giận Tắt đi? Sao cứ soi đèn vào tôi thế? Có biết lịch sự không? Cô quát lên, tay người kia giật lên một cái, ánh đèn chiếu sang chỗ khác, nhưng vẫn không tắt đi, thì toàn sự nhớ ra đó chính là người vừa đánh cô khi nãy, thì lại càng bực bội. Tại sao lại đánh tôi? Tôi có làm gì anh đâu? Cô sẵn giọng hỏi, giọng nói trầm nặng kia lập tức vặc lại. Cô có bị thần kinh không? Nửa đêm nửa hôm, không ngủ mà lại lang thang ra ngoài dọa ma người ta thế. Dạ ma, tôi đâu có Tuyết Toàn thấy hơi tức Tức ngực Không giả ma, thế nửa đêm cô ăn mặc thế này chạy ra ngoài đường làm gì Người kia vạn vẹo Tôi... tôi... tôi cũng không biết Rõ ràng tôi đang ngủ trong nhà cơ mà Tuyết Toàn ấp ống cãi Trước đây cô ta vẫn hay chạy ra ngoài như thế Tôi trông thấy mấy lần rồi giọng một phụ nữ cất lên Tôi cũng vậy giọng một phụ nữ khác Thế cô ta bị mộng du à người đàn ông gieo hỏi mộng du á giọng một người phụ nữ mộng du mình bị mộng du ức tuyết toàn vỗ vào cái đầu mụ mị lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn quanh và cô đang nhận ra mình đang ở đâu vì cô vừa trông thấy căn nhà gỗ đó chính là căn nhà gỗ của lục văn nơi xảy ra vụ án mạng 3 năm về trước giờ đang đứng im lìm giữa ánh trăng mờ dưới những gốc du già cỗi là một Con đường nhỏ dài đầy đá quậy, quấy con đường là những bậc thềm nhỏ hẹp cao dần, dẫn đến một ô cửa sổ nhỏ hắt ánh đèn nhập hoặc. Mình bị mộng du, trước đây mình thường bị mộng du, Như thể ai đó vừa cầm chiếc đũa thần chạm vào người, tuyết toàn dùng mình tròn tỉnh, một khoảng ký ức đã bị vùi lấp rất sâu từ từ trỗi dậy, tuy mơ hồ, tuy đứt quãng, nhưng đã đủ dệt thành một cảnh tượng hoàn chỉnh. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Cũng những gốc du giả cỗi, cũng có đường mòn sải, cũng những khóm hoa đua nở, cũng những bậc thềm nhỏ hẹp dẫn lên khung cửa sổ. Nhưng cực kỳ khủng khiếp là vì dưới chân Tiết Toàn có một người nằm đó, một cô gái. Một cô gái đang mở tho cầm mắt, kinh hãi nhìn cô chân chân. Tiết Toàn cũng nhìn cô ta, nhưng lập tức nhận ra ánh mắt tối sầm sáng dịp. Đồng tiểu tịch, Tiết Toàn chợt ôm ngực, cô đã... Nhớ ra, cô đã nhớ ra rồi, cô gái đang nằm dưới chân cô chính là đồng tiểu tịch, chính cô, chính là cô gái mà cô đã trông thấy trong tập hồ sơ vụ án. Này, cô không sao chứ, một giọng đàn ông ôn tồn vang lên, cô có đứng dậy được không, có cần tôi đỡ dậy không? Anh ta quan tâm hỏi, nhưng tiết toàn không nghe thấy gì hết, tâm trí cô vẫn đắm chìm trong ký ức xa xôi ấy. Sao đồng tiểu tịch lại nằm ngay dưới chân mình, cô ta làm sao thế? Sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp hơn nữa hiện ra trước mắt tuyết toàn, cô nhìn thấy đồng tiểu tịch đứng ngay trên cây cầu cong cong kia một mình. Cô đang đợi ai thế? Tuyết toàn nhớ, khi đó cô muốn hỏi cô ta như vậy, nhưng mở miệng mãi mà vẫn không thốt được thành lời. M ma, ma. Giọng đồng tiểu tịch, rất trong trẻo nhưng đầy sợ hãi. Cô đang đợi Bình Chiều phải không?" Tuyết Toàn lao về phía cô ta, muốn quát lên hỏi nhưng vẫn không thể thốt nên thành lời, điều đó khiến Tuyết Toàn nôn nóng mà giận dữ. Nhưng đồng tiểu tịch lại quay người bỏ đi, chạy xuống cây cầu lao về phía căn nhà gỗ. Tuyết Toàn đuổi theo cô ta, Tuyết Toàn nhất định phải đổi kịp cô ta, không cho phép cô ta cướp mất trái tim của Bình Triều. Tuyết Toàn phải đòi lại trái tim của Bình Chiều bằng được hai người cứ thế người trước kẻ sau chạy đến bên cạnh mấy gốc du giả cỗi chạy vào vườn hoa nở rộ chạy lên con đường xải sỏi chạy tới tận dưới bậc thềm của căn nhà gỗ chị đuổi theo tôi làm gì tôi đang đợi lục văn chứ không phải đợi bình chiều đồng tiểu tịch bỗng dưng khựng lại ngoắt đầu trợn mắt nhìn tuyết toàn vừa thở hổn hển vừa thét lên lục văn cũng không được tuyết toàn muốn nói như vậy nhưng cô vẫn không thốt được lên lời Đồng tiểu tịch bỗng trầm mặt xuống. Biên Bình Triều cũng chẳng phải tài sản quả riêng trị, tôi sẽ theo đuổi tới cùng, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chính xác, cô ta đã nói như vậy. Tuyết Toàn giận run người, trong cuộc đời mình, cô chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Cô dơ tay lên, toàn bộ sức lực khắp, toàn thân như dồn cả vào đôi tay. Chết đi! Cuối cùng, Tuyết Toàn cũng bật lên được thành tiếng. Tuyết Toàn còn nhớ như in, cuối cùng... Thì cô cũng đã thốt lên được thành lời một câu nguyên rùa gớm nhức, sau đó tiết toàn xô mạnh hai tay về phía đồng tiểu tịch, hai bàn tay dồn nén toàn bộ sức lực của cô, chỉ dùng một cái, bột một tiếng rất vang, đồng tiểu tịch ngã ngựa xuống đất, gáy đập trúng mực thèm đầu tiên trước căn nhà. Rồi sau đó là một khoảng đục ngầu hỗn độn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiết toàn vò đầu thật mạnh, nhưng không sao nhớ thêm được gì nữa. Có nghĩa là, hung thủ giết chết đồng tiểu tịch không phải ai khác, mà chính là mình. Chính mình đã giết chết đồng tiểu tịch, chính mình đã giết đồng tiểu tịch trong cơn mộng du. Tiết toàn từ từ xòe bàn tay ra, mắt nhìn chân chối, cô cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn thật lâu, và rồi cô cảm thấy bàn tay cô đầm đìa những máu. Cô không sao chứ? Nhà cô ở đâu? Có cần chúng tôi đưa cô về không? Người đàn ông kia bước vài bước lại gần Tuyết Toàn, nhưng rồi anh ta chợt dừng lại, Tuyết Toàn vẫn nhìn bàn tay mình chân chuối Vậy là chính anh đã giết đồng tiểu tịch? Phải. Sau khi giết đồng tiểu tịch, chính anh đã trôn xác cô ta ư? Phải. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh có thể làm như vậy cứ chứ? cô ấy chạy chung là thế xinh đẹp là thế tại sao anh lại phải giết cô ấy vì yêu tiếp toàn đã hiểu cuối cùng thì tiếp toàn đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của bình chiều tiếp sau đó chắc chắn là bình chiều đã giúp cô giấu xác của đồng tiểu tịch trái tim tiếp toàn quặn thắt mắt cô đau nhói nóng rực tại sao anh lại làm như vậy bình chiều tại sao anh lại ôm hết mọi tội lỗi bởi mình kia chứ vì yêu vì yêu, vì yêu ư. ôi bình triệu, sao anh có thể nói như thế là vì tình yêu được, anh làm như vậy là bao che cho em, vì tình yêu cũng không được phép làm như vậy. đôi mắt tuyết toàn ướt đẫm. tuyết toàn, tuyết toàn, là cậu phải không, là cậu phải không? đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, tuyết toàn vô thức nhìn về phía ấy và trông thấy lục văn đang mặc đồ ngủ hấp tấp chạy lại. Lục Văn, Lục Văn, tôi trách nhận mọi người rồi. Tiết toàn chỉ nói được có thế, giọng cô đã ngạc lại. Các người làm gì vậy? Các người làm gì cô ấy thế? Sao trên người cô ấy lại có máu? Anh đã đánh cô ấy à? Lục Văn nổi giận đùng đùng, xích thật nắm đấm, mắt đỏ vằn nhìn về phía đám đông. Chúng tôi có đánh cô ấy đâu, cô ấy tự ngã ấy chứ. Một giọng phụ nữ thanh minh. Người đàn ông cầm đèn pin, bước lên định giải thích gì đó, thì người phụ nữ kia kéo anh ta lại, tắt đèn pin đi, mọi thứ xung quanh vụt tối sầm. Đi thôi, đi thôi, không phải ma là ổn rồi, về nhà đi thôi. Tiếng người phụ nữ xa dần trong bóng tối. Các người không được đi, các người phải giải thích cho rõ ràng. Lục Văn đuổi theo. Lục Văn, đừng đuổi theo họ, không liên quan đến họ đâu, tôi lạnh quá. cái toàn gọi với theo Lục Văn, Lục Văn liền quay người lại Cười ác khoác lên, uh, khoác cho tuyết toàn, diều tuyết toàn đứng dậy khỏi mặt đất lạnh ngắt. Không phải cậu lại bị mộng du đấy chứ, anh ta hỏi. Lại mộng du, cậu biết tôi bị mộng du sao? Tuyết toàn kinh ngạc hỏi lục văn, lục văn vội chối. À, không không, uh, uh, uh, mình đoán vậy thôi mà, cậu có đi được không đấy, có cần uh, mình cắm về nhà không? Tiết toàn xoa khẽ lên bụng mình, cô cảm thấy đứa bé vẫn nằm ngủ ngoan trong đó, bèn thở dài, cô đưa tay quệt nước mắt. Bước thử vài bước, tuy hai chân mỏi rời, run dậy nhưng cô vẫn có thể bước đi, cô bèn xu khẽ Lục Văn, lúc này vẫn đang đỡ lấy tay cô nói. Thôi, tôi đi được. Lục Văn cẩn thận dìu tiết toàn vào căn nhà gỗ, giọng anh ta vẫn chưa hết sợ vừa rồi nguy hiểm quá bình chiều đâu sao anh ta không trông nom cậu cho cẩn thận hai người cãi nhau à tuyết toàn im lặng lắc đầu từ từ từ ngồi xuống giường cho đến khi cơ thể cô chạm vào mặt giường ấm áp tuyết toàn mới biết mình lạnh thế nào người cô gần như đông cứng có chỗ đã mất hẳn cảm giác nhưng lạnh giá nhất là trái tim cô cứ như từ lâu đã không còn chút hơi ấm lục Văn trùng cho nên người tuyết toàn Rồi cắm trăn điện chỉnh nhiệt độ cao lên Trong lúc đó tuyết toàn chỉ ngồi đờ đẫn Hai mắt tối sầm Đầu cô hoàn toàn trống rỗng Lục văn mang tới một ly nước ấm Đặt mình trong tay tuyết toàn Tuyết toàn đờ đờ Bưng lên uống một ngụm Cảm thấy hơi nóng như ùa vào trái tim tê bút của mình Cô uống thêm một ngụm nữa Rồi lại một ngụm nữa Hơi ấm trên trái tim cô từ từ hồi tỉnh Lục Văn lo lắng nhìn cô, xót xa hỏi. Tiết Toàn, vừa nãy cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao trên người cậu lại có máu? Tiết Toàn đỡ đã nhìn Lục Văn, nhất thời không hiểu Lục Văn đang nói gì. Tiết Toàn, cậu có nghe tôi nói gì không thế? Cậu có nhận ra tôi không? Tiết Toàn cứ đỡ đánh mãi khiến Lục Văn sợ hãi. Một chút sau, ánh mắt tấn thờ của Tiết Toàn mới run dậy, rồi hai suối nước mắt trào ra ẩn ập tức cầu toàn òa khóc cô gào khóc nước nở nước mắt rơi lã chã xuống ly nước trên tay nghe tuyết toàn nói vậy lục văn không hề tỏ ra kinh ngạc anh ta lặng lẽ thở dài cặp mắt to vẫn nhìn kết toàn đầy quan tâm tuyết toàn vừa khóc vừa nhìn xuống tay mình chính tôi đã đánh chết cô ấy bằng một cú đánh đánh thẳng vào chỗ hiểm giám định pháp y nói rằng cô ta bị ngã đập đầu vào bậc thềm mà chết Tuyệt Toàn là... là tự cô ta ngã chết. Lục Văn vẫn muốn biện bạch cho Tuyệt Toàn. Lục Văn, cậu không phải bênh vực cho tôi. Chính tôi... chính tôi đã đánh chết cô ấy. Sao? Sao tôi có thể tàn nhẫn đến thế? Lục Văn, sao tôi có thể độc ác đến thế? Tuyệt Toàn, cậu đừng nói nữa. Cậu đừng nói nữa. Lục Văn từ từ nhích lại gần Tuyệt Toàn, đưa tay vỗ khẽ vào lưng cô an ủi. Ánh mắt Tuyệt Toàn tràn đầy hoang mang và tuyệt vọng. Đúng vậy, cho dù nguyên nhân dẫn đến cái chết của đồng tiểu tịch là gì, cái chết của cô ta vẫn liên quan đến tôi. Chính tôi đã đánh cô ấy trong cơn mộng du, đánh chết cô ấy, chính tôi đã đánh chết đồng tiểu tịch. Tiếp toàn bỗng run dậy, cô nhìn sang lục văn. Trong giấc mơ, người ta đương nhiên là thật nhất, phải không? Lẽ nào con người tôi lại độc ác đến vậy, là sợ cô ta dụ dỗ chồng mình, tôi đã đánh chết cô ta không chút thương xót. Tuyết Toàn, cậu đừng nói vậy, cậu không phải người độc ác. Trong lòng tôi, cậu mãi mãi là người cao quý nhất. Lục Văn không kìm nổi lòng mình, răng tay ôm lấy Tuyết Toàn. Cái mùi đàn ông xa lạ trên người Lục Văn trở khiến Tuyết Toàn khựng lại, nước mắt cũng ngừng tuôn. Chính vào khoảnh khắc ấy, Tuyết Toàn nhận rõ cô không yêu Lục Văn. Từ ngày quen biết anh ta cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ yêu Lục Văn cả. Tuyết Toàn từ từ đẩy Lục Văn ra, rồi hỏi làng sang chuyện khác. Sao tối nay cậu lại ở đây? Lục văn thở dài từ từ, buông tiếp toàn ra, anh ta chỉnh lại tư thế ngồi, giữ một khoảng cách với tiết toàn, trầm ngâm nói. Từ sau khi tìm thấy nhanh nha, mấy hôm nay tôi vẫn ở đây, chắc tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện giáo dục con, về chuyện làm người. Phải, tôi cần phải suy nghĩ lại. tiếp toàn xoa bụng mình, ngập ngồi nói. Đứa bé lại đạt tôi nữa rồi vừa nãy ngã mạnh thế mà nó chẳng phản ứng gì, ôi chắc nó vẫn muốn làm con tôi nhưng tôi xấu xa thế này, làm sao xứng đáng làm mẹ của nó khi chứ? Tuyết toàn hổ thẹn cúi đầu. cậu đừng tự trách mình nữa, chuyện đã xảy ra rồi. chúng ta hãy bình tĩnh nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào. chúng ta ý cậu là sao? Tuyết toàn bỗng cảnh giác hỏi. Ừ, đúng vậy, là chúng ta cả bình chiều nữa. giọng Lục Văn. Chồng ngâm xuống, tuyết toàn nhìn Lục Văn chân trúi, cho tới tận lúc này, cố mới nhận ra ẩn ý của anh ta. Cậu, cậu đã biết cả rồi. Lục Văn, chuyện tôi đánh chết đồng tiểu tịch, cậu đã biết từ lâu rồi phải không? Lục Văn lặng lẽ gật đầu, tuyết toàn chóng váng nhìn Lục Văn. Vậy ai đã chôn xác đồng tiểu tịch, bình chiều phải không? Lục Văn lắc đầu, giọng anh ta vẫn đầy mệt mỏi. Không phải bình chiều, mà là tôi chưa thật ra khi đó, Bình Chiều cũng không đồng tình cho tôi làm như vậy. Tiết Toàn vò mạnh mái tóc dối bù cô càng nghe càng hoang manh. Lục Văn, mau nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, nói thật cho tôi biết, mau lên. Chào ơi, đã hơn ba năm, chuyện này tôi giấu kín trong lòng đã hơn ba năm rồi. Tiết Toàn, cho dù cậu không còn nhớ về chuyện này nữa, tôi cũng muốn nói ra chân tướng sự việc, chuyện của nha nha chuyện của mẹ đồng tiểu tịch đã thôi thúc tôi phải nói ra chân tướng sự việc nếu còn không nói, khéo tôi phát điên mất. nói đến đây, hai mắt lục văn đã đỏ hoe hoe. sau đó bằng giọng nói mệt mỏi, nặng nề, anh ta kể lại cho thế toàn nghe tấn bi kịch xảy ra vào ngày hôm đó. tối hôm đó, đối với lục văn, đúng là buổi, buổi tối xui xẻo nhất, bế tắc nhất đời. đúng như những gì lục văn đã khai trong biên bản hỏi cung, sáng sớm hôm đó anh ta tới đại bào tử câu cá buồn dị anh ta đã hẹn với đồng tiểu tịch cùng đi câu cá nhưng chẳng hiểu sao sáng dậy đồng tiểu tịch lại dở chứng không muốn đi nữa nhưng lại hẹn lục văn chưa hôm ấy sẽ nấu cơm đợi anh ta về ăn mấy hôm đó đồng tiểu tịch buồn vui thất thường lúc vui thì ngọt ngào tình tứ lúc giận thì cãi vã lục văn dọa nếu lục văn không ly hôn vợ để cưới cô ta đồng tiểu tịch sẽ theo người khác lục văn tức giận chưa hôm đó không về ăn cơm cứ ngồi lì ở đại bào tử câu cá Đến khi Lục Văn thu cần câu chuẩn bị ra về, đã hơn sáu giờ chiều, nhưng xe vừa chạy chưa được bao xa thì bị hỏng máy, đúng chỗ đồng không bông quạch, điện thoại lại hết pin, nên Lục Văn đành phải một mình chui dưới gầm xe lần mò tự sửa. Con đường rất vắng vẻ, mãi không thấy xe cộ nào qua. Lục Văn không còn cách nào khác, đành bỏ lại xe, đi bộ cả chục cây số mới đến được một ngôi làng. Lục Văn mũi đổ ăn, nước uống, rồi mượn điện thoại của nhà dân gọi cho Bình Chiều nhớ giúp đỡ. Khi đó, vừa hay Bình Chiều đang làm thêm giờ, nhận được điện thoại của Lục Văn, lập tức lái xe đến đón anh ta. Vì đường xa, khi Bình Chiều đến được chỗ Lục Văn đỗ xe, đã hơn 9 giờ đêm, Bình Chiều cũng không dành máy móc lắm nên lần mò mãi dưới gầm xe, hồi lâu mới tìm ra nguyên nhân sự cố, tỷ ra là bộ ly hợp bị cháy, phải đổi dây ly hợp. Lục Văn nhớ ra trong căn nhà gỗ của mình có một bộ dây đi hợp dự phòng nên lại khóa xe bỏ lại bên đường cùng Bình Chiều quay về. Lục Văn vò đầu bứt tóc nói, Chào ổi, đúng là họa vô đơn trí, cuộc đời thật lạ, bao nhiêu tai họa cứ dồn vào một chỗ. Tối hôm đó, khi tôi và Bình Chiều lái chiếc xe xe ta màu trắng của cậu về đến chỗ ăn nhà gỗ, Ở đã là khoảng 11 giờ đêm xe vừa chạy tới bên cây cầu nhỏ, giờ có ánh đèn từ xa bình chiều đã trông thấy cái bóng áo trắng giật giật của cậu. Bình chiều lo lắng kêu lên: Thôi chết, Tuyết Toàn lại bị mộng du rồi. Đúng lúc đó bình chiều còn bảo tôi người mộng du sợ nhất là bị đánh thức đột ngột. Nếu cố đánh thức họ, thậm chí còn khiến họ bị sốc hoặc tử vong. Anh ấy sợ đèn pha quá sáng khiến cậu giật mình, nên đỗ xe lại bên cầu, tắt đèn, đi bộ đuổi theo cậu. Lúc đó tôi cũng theo anh ấy xuống xe. Đầu tiên tôi và anh ấy chưa nhìn thấy đồng tiểu tịch. Đến khi chúng tôi phát hiện ra cậu đuổi theo đồng tiểu tịch đến trước căn nhà gỗ, sự việc đã xảy ra rồi. Đồng tiểu tịch đã ngã ngửa dưới đất. Sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào? Tuyết Toàn nôn nóng hỏi. Sau đó tôi thấy cậu quay lại, nở một nụ cười, rồi lướt qua cậu, đi như bay về nhà. Lúc đó tôi đứng ngay dưới gốc cây du kia khi cách cậu một bước chân, cậu cứ mỉm cười đi ngang qua sát trước mặt tôi. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, tôi biết cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Trời ơi! Tiếp toàn chậm chậm, ôm lấy đầu mình. Tôi vẫn còn cười đắc thắng, hóa ra từ trong xương thủy, tôi đúng là một kẻ xấu xa. Lục văn lắc đầu kể tiếp. Vì sự việc xảy ra quá đột ngọt, vì khi đó tôi và Bình Chiều đều sững sờ. Không biết phải làm gì, chúng tôi vội vàng chạy đến bên cạnh đồng tiểu tịch. Bình Chiều sờ mạch của cô ta, lắc đầu nói với tôi, tuyết toàn có luyện công nên sức mạnh rất lớn. Chắc không xong rồi, không thấy cô ấy thở nữa. Tôi nói với Bình Chiều, anh để lại xe ở đây, đi xem tuyết toàn thế nào. Còn cô ta, để tôi lo, tôi sẽ đưa cô ta đi bệnh viện, đừng để lại xảy ra chuyện với tuyết toàn. Bình Chiều liền đưa chìa khóa xe cho tôi rồi đuổi theo cậu. Bình chiếu đi rồi, tôi băng bó các vết thương trên đầu cho đồng tiểu tịch Rồi lái xe đưa cô ta đi bệnh viện Nhưng giữa đường tôi lại đổi ý Tôi dừng xe lại, sờ lên người đồng tiểu tịch Và biết không thể cứu được cô ta nữa Cô ta tắt thở lâu rồi Cậu biết vụ à, tai nạn xe ở xưởng nồi hơi gần sưởng rượu của tôi chứ Chết những sáu người Vụ đó tôi có tham gia cứu nạn nên có chút kinh nghiệm cho nên tôi biết không thể cứu được đồng tiểu tịch nữa, tôi bèn nghĩ người đã chết rồi không thể sống lại được, vậy thì hãy nghĩ cho người còn sống. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này không nói ra là tốt nhất, nếu may ra chót lọt sẽ tốt cho mọi bên, nhất là đối với tôi. Vì chuyện giữa tôi và đồng tiểu tịch dù sao cũng là chuyện đáng xấu hổ, thực sự là tôi không muốn mang tai mang tiếng về chuyện này. Thế là tôi quyết định trở xác đồng tiểu tịch đi chung. Lục Văn Sao cậu lại nghĩ ra chuyện này cơ chứ, cái toàn trách móc. Ờ giờ nghĩ lại tôi rất hối hận, cũng vì thế nên tôi đã bị quả báo, chôn xác của ta xong, tôi lái xe về căn nhà gỗ, thấy Bình Chiều đang lo lắng đứng đó đợi tôi, trong tay vẫn cầm chiếc túi sách của đồng tiểu tịch. Vừa nghe tôi nói đã đem chôn xác đồng tiểu tịch, Bình Chiều đã trách móc tôi, còn yêu cầu đào xác đồng tiểu tịch lên giao cho công an xử lý. Nhưng tính tôi cậu biết rồi đấy, Đã quyết thì không bao giờ thay đổi Tôi thuyết phục Bình Chiều Anh không nói Tôi không nói Tôi... và sẽ không ai biết được đâu Vì sợ hai người gặp rắc rối Tôi đề nghị Bình Chiều lập tức đưa cậu đi du lịch Càng xa càng tốt Tôi dặn anh ấy phải giữ kín mọi việc Còn mọi thứ cứ để một mình tôi lo Giờ nghĩ lại Đúng là tôi đã sai rồi Ngẩng đầu ba tức có thần linh Người ta không thể làm chuyện trái lương tâm Mà vẫn an nhiên tự tại được Sớm muộn rồi cũng gặp quả báo thôi, không phải mình chịu thì con cái mình phải chịu. Lục Văn gục đầu xuống hai bàn tay dằn vòng. Thế nhưng giữa đồng tiểu tịch và bình chiều đã xảy ra chuyện gì? Tại sao từ tận trong tiềm thức tôi lại căm ghét cô ta đến vậy? Thế Toàn vẫn hết sức băn khoăn. Chuyện xảy ra khi cậu nằm viện, đúng là cậu không còn nhớ gì sao? Nói một câu vô trách nhiệm. Sau này tôi gian xíu với đồng tiểu tịch, cũng là vì một câu cậu đã nói với tôi khi đang nằm biển đấy. Lục Văn nói, tôi đã nói gì với cậu vậy? Sau khi cậu bị tai nạn, ngay cả bác sĩ cũng nói cậu khó để qua khỏi. Dù có sống được cũng thành người thực vật. Nhưng Bình Chiều không bao giờ từ bỏ hy vọng, cho nên từ đó trở đi. Tôi đã phải nhìn Bình Chiều bằng con mắt khác. Khi cậu nằm liệt trong bệnh viện như người thực vật vừa hay mẹ đồng tiểu tịch cũng nằm viện, đồng tiểu tịch đã nhận ra Bình Chiều, chẳng hiểu tại sao, vừa gặp Bình Chiều, cô ta đã theo đuổi Bình Chiều như phát cuồng, ngày nào cũng đến phòng bệnh giúp Bình Chiều chăm sóc cho cậu. Nghe bác sĩ nói cậu không có hy vọng Bình Phục, thậm chí cô ta còn công khai tuyên bố với Bình Chiều ngay trước mặt tôi và nhà tôi, rằng cô ta muốn lấy Bình Chiều, cùng anh ấy chăm sóc cậu. Chào ôi! Tuyết toàn, Bình chiều thực sự là một người rất đáng trân trọng, anh ấy luôn một lòng một giả với cậu. Đồng tử tịch theo đuổi anh ấy rất giáo giết, nhưng anh ấy không hề động lòng, anh ấy chỉ biết đến cậu mà thôi. Nhận ra điều này, tôi đành phải chấp nhận sự thực. Đúng vậy, tuyết toàn, tôi không thể bị được với Bình chiều Lục phát thở dài kể tiếp. Cho dù như thế nào, cậu vẫn là một người thông minh và nhạy cảm. Tuy đang bệnh liệt dường. Lúc tỉnh lúc mê, nhưng cậu vẫn nhận ra tình cảm của đồng tiểu tịch dành cho Bình Triều. Vì thế, một hôm khi tôi đến thăm cậu, cậu đã khóc và nói với tôi rằng, Lục Văn, tôi sợ lắm, tôi sợ đồng tiểu tịch cướp mất Bình Triều. Cậu giúp tôi được không? Khi đó, tôi đã nói, tuyệt toàn, cậu yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Nhất định tôi sẽ xử lý giúp cậu. Trời ơi, còn chuyện đó nữa sao? Sao tôi chẳng nhớ chút nào cả? Chào ôi! Cậu sống được đã là kỳ tích rồi, còn nhớ thế nào được nữa. Nhưng tuyết toàn cậu cũng không phải tự trách mình, tôi gian díu với đồng tiểu tịch, không phải là trách nhiệm của cậu, mà vẫn tại tôi thôi. Nói thật với cậu, ngay từ khi nhìn thấy đồng tiểu tịch, tôi đã động lòng. Cậu không biết cô ấy xinh đẹp thế nào đâu, chẳng khác nào tiên nữ giáng Trần, ngoài kẻ đặc biệt như Trần mình chiều ra. Tôi tin rằng bất cứ người đàn ông nào không nào trông thấy cô ấy cũng phải rung động. Chỉ có điều trước khi cậu nói với tôi câu đó, tôi không dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng câu nói của cậu đã vô tình giúp tôi tìm được một cái cớ. Thế là tôi bắt đầu quan tâm đến đồng tiểu tịch. Khi đó đồng tiểu tịch vừa tốt nghiệp đang lo tìm việc, tôi nên bảo cô ta đến công ty tôi làm thư ký. Sau đó tôi đã chi tiêu không ít cho cô ấy. Vừa đúng lúc cô ấy đang đau khổ, thất tình nên đã chấp nhận tôi. Tôi toàn gần như kiệt sức. Chào ôi. Thôi đừng nhắc đến nữa. Thời gian trước, chẳng hiểu Ma Su Kỳ khiến thế nào. Tự dưng tôi lại tới phòng lưu trữ hồ sơ vụ án. Vừa hay tìm được tập biên bản thẩm vấn cậu khi đó. Tôi phát hiện ra không ít điểm nghi vấn lên, uh, liên quan đến Bình Chiều. Nên tôi cứ nghi ngờ Bình Chiều giết đồng tiểu tịch, rồi chôn xác ngoài đồng hoang. Đầu tiên... Bình Triều không chịu thừa nhận Cho đến hôm đó Tôi đến tận chỗ nghi ngờ Bình Triều đã trôn cái túi sách của đồng tiểu tịch Đào được chứng cứ mang về Nhìn thấy cái túi Bình Triều lập tức thừa nhận Nhưng anh ấy lại ôm hết mọi chuyện Cũng như tội trạng vào mình Anh ấy nói Anh ấy sẽ về thăm bố mẹ đêm nay Rồi sáng mai sẽ mang cái túi Đi đầu thú Lục Văn kêu lên Sao Bình Triều lại làm thế Đã bao lâu rồi, sao anh ấy vẫn cố chấp như thế kia chứ? Làm sao có thể đùa với pháp luật? Không được, sáng mai chúng ta phải ngăn anh ấy lại. Rồi Lục Văn bỗng nhìn thẳng vào mắt Tuyết Toàn lo lắng hỏi. Tuyết Toàn, nếu giờ chúng ta nói ra sự thật, cậu có chịu đựng nổi không? Sức khỏe của cậu có cho phép không? Tuyết Toàn lặng lẽ nắm lấy tay Lục Văn thở dài. Lục Văn, nếu... Đến lúc này rồi, sao cậu vẫn còn lo lắng cho tôi thế? Đúng như cậu vừa nói. Chúng ta phải đối mặt với pháp luật, cho nên bất kể tôi có chịu đựng được hay không, tôi cũng phải chấp nhận. Lục Văn không nói gì nữa, cũng nắm chặt lấy tay Tuyết Toàn lắc khẽ. Tuyết Toàn hỏi Lục Văn. Tôi đã đọc được biên bản thẩm vấn lần thứ nhất của cậu trong tập hồ sơ vụ án, sao cậu lại khai bày bạ thế? Mặt Lục Văn chợt đỏ dần lên, anh đang gượng cười nói. Cậu đừng nhắc đến nữa, đám đồng nghiệp của cậu... Trong đội cảnh sát hình sự đúng là không phải dặn vừa Họ không đánh tôi Không chửi tôi Nhưng không cho tôi ngủ Cậu cũng biết rồi đấy Hồi học đại học tôi ham ngủ thế nào thiếu ngủ là không chịu được Lúc đó tôi đói ngủ không ra hồn người Đến nói đại cho xong Chỉ mong họ buông tha cho tôi ngủ một giấc Tiếp toàn nhìn đồng hồ treo tường Đã 12 giờ đêm Cô chậm chạp tụt xuống khỏi giường Nói với lực văn Chúng ta quyết định rồi nhé Ngày mai hai chúng ta cùng tới đội cảnh sát hình sự đợi bình chiều, sau đó tất cả chúng ta cùng đi đầu thú. Lục văn tìm cho tuyết toàn trước áo khoác và đôi dép, im lặng đưa tiếp toàn ra khỏi cổng và tiễn cô về tận nhà. Trong đầu tuyết toàn chen trúc vô số việc cần phải làm, nên cô không tài nào chậm mắt, cứ nghĩ đến vụ án của đồng tiểu tịch cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng và kết cục không ngờ của vụ án này, cô lại cảm thấy chăn trở, kích động, thấp thọm, lo lắng. Sau từng ấy thời gian rằn vặt, khổ sở tìm kiếm chân tướng, đây là kết quả mà cô không ngờ tới nhất. Chào ôi, người ta vẫn nói, cuộc đời như trò đùa, đúng thực, hung hăng, buộc tội người khác, cuối cùng tội phạm lại chính là bản thân cô, kẻ địch bên ngoài khó phẳng, nhưng bản thân mình mới là khó phát hiện nhất. Tiếp toàn buộc phải thừa nhận, tuy cô phạm tội trong tiềm thức, nhưng điều đó cũng bắt nguồn từ chính tâm lý và tính cách của cô, bị ích kỷ không một ai có thể thoát ra khỏi cảm bẫy do chính mình vẽ ra. Thế giới này có quá nhiều cám dỗ và cảm bẫy sẵn sàng kéo người ta xa lầy trong đó. Mà con người có phải bao giờ cũng tỉnh táo để nhận ra, để kiềm chế bản thân mình, tuy toàn mệt mỏi rời rã, nhưng nằm trên giường mắt cô lại mở thao láo không hề thấy buồn ngủ. Lúc này cô lại nhớ đến bình chiều liệu anh có thao thức cả đêm giống như cô không. Lúc này. Cô bỗng muốn nói với Bình Chiều rất nhiều, rất nhiều, nhưng bao nhiêu lần nhấc điện thoại lên là bấy nhiêu lần cô bỏ xuống. Thôi, khuya quá rồi, Bình Chiều lại đang ở bên bố mày anh. cô cứ chằn chọc vật vã trên giường. Cảm giác thần kinh không thể chịu đựng được thêm nữa, đột nhiên một tia sáng buộc ré lên trong tâm trí cô. Viết thư cho anh, viết cho anh một bức thư trên blog của anh, một bức thư dài, dù bây giờ anh chưa đọc được, nhưng sớm buồn anh cũng đọc được thôi. Tuyết Toàn lập tức bật dậy, không cả kịp đi dép, bội vàng mở máy tính, bao nhiêu câu chữ chất chứa trong lòng. Thúc ép cô phải nói cho thật mau. Đúng vậy, cô có lỗi với Bình Chiều. Có lỗi với tất cả những người đã bị cô làm tổn thương. M lại mấy ngày, không vào blog của Bình Chiều, không ngờ trong lúc bận rộn túi bụi, anh vẫn biết thêm được một bài thơ mới. Trước khi để lại lời nhắn, Tuyết Toàn chăm chú đọc bài thơ của anh, có tên Lang Bạc Giang Hồ với sự thật tốt tràn đầy trông đợi như mong viên đường vào thuở ấu thơ ngậm trong miệng tan vào nước mắt dư vị kia vẫn cứ ngọt như mơ mọi vương vấn gửi vào ánh mắt ánh đèn đường cuốn bụi tung bay trải tương lai bên bờ biển bạc in dấu chân để nhớ những sau này lang bạch giang hồ người ta dùng kiếm Còn tôi dùng thơ với tình yêu, lang bạt giang hồ, người ta dày cỏ, tôi bức chân trần để học cỏ thanh cao. Đọc xong bỗng dưng thiết toàn không muốn viết gì nữa, đúng vậy, cô không biết viết gì thêm nữa. Muốn lời nhìn ý, đều không chỗ không lời, thời gian sẽ nói hộ cho tất cả, thanh cao như cỏ, đúng vậy, thiết toàn cũng cần phải học cách thanh cao như cỏ ngày hôm sau khi ánh nắng mai dịu dàng tô màu lên khuôn mặt tuyết toàn cô đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên giao lộ trước nhà đương nhiên hôm nay cô không mặc áo cảnh phục mà mặc thường phục giao lộ này chính là nơi năm đó cô đã chạy ra đường bị chiếc xe con đang lao như bay đâm chúng giờ này cô lại đứng ở đây trong lòng tuyết toàn bỗng đan xen trăm mối cảm con người ta sống ở trên đời thật yếu đuối đáng thương bởi bất lực Trai hay gái, sống hay đẹp, sống hay chết, tất cả đều không thể tự quyết định được. Mai sau trong lộ trình ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, người ta vẫn có thể tự quyết định đi đâu, về đâu. Vậy thì sau cố gắng hết sức để làm chủ lộ trình ngắn ngủi ấy, cố hút cho không làm gì hổ thẹn với người và với mình, thế là đã đủ rồi. Cái toàn sợ lên bụng theo thói quen, cô lặng lẽ thở dài đang suy nghĩ miên man. Chiếc xe đen bóng của Lục Văn đã âm thầm trở tới, âm thầm đố lại bên cô. Tuyết Toàn mở cửa xe, im lặng đưa mắt nhìn Lục Văn, cô nhận ra gương mặt Lục Văn bình thản và yên bình chưa từng có, anh cũng im lặng nhìn Tuyết Toàn không nói câu gì. Chiếc xe lao đi trong ánh nắng sớm mai rực rỡ, trên đường đi hai người vẫn chỉ lặng thinh, mặc cho ánh bình minh lấp lánh, chảy tràn trên mặt rất nhanh chiếc xe đã rẽ vào con đường lớn dẫn tới đội cảnh sát hình sự. con đường mới sớm rộng thanh thang. đột nhiên trái tim tuyết toàn đập lên thình thịch, đập lên dữ dội. vì phía xa xa một hình bóng rất tối quen thuộc và thân thương đã hiện ra trong tầm mắt cô. tuy còn cách rất xa nhưng tuyết toàn chỉ thoáng đã nhìn thấy. đó chính là bình chiều, vóc dáng long dòng đang bước dứt khoát về phía cô. Hiện rõ trong mắt cô là một người đàn ông điềm đạm nhất, phong độ nhất và hiên ngang nhất. Một niềm nhẹ nhõm đã vắng mặt rất lâu bỗng trở lại trong tâm trí tiết toàn. Không hẹn mà cô lạ, cô và Bộc lục văn chợt đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lại không hẹn mà cùng thở vào một hơi rồi lại cùng mỉm cười. Cảm ơn các bạn đã nghe phần thứ 11 của tiểu thuyết trinh 8. Ma sui quỷ khiến cũng là phần cuối cùng của tiểu thuyết.